Hai người áo đen đem tới một cái ghế đặt ở trước mặt của hai người Động Thiên Bảo và Kiều Hiểu Minh Hạng câu thành thì rất là tùy ý ngồi xuống dưới ghế cười như không cười nhìn tới sắc mặt của hai người Động Thiên Bảo cùng với cả Kiều Hiểu Minh biến động kia thản nhiên rồi nói Hẳn là các người có thể đoán được tôi là người của hạng gia Thậm chí tôi còn tin tưởng hai người của các người cũng rất hiểu rằng lý do tôi mời hai người tới cái nơi này thế nào Các người có cái gì muốn chủ động giải thích với tôi không? Kiều Hiểu Minh thì ngậm miệng không nói Đồng Thiết Bảo Hương Đệnh nói Lão Tử không biết anh đang nói cái gì cả Anh không có chuyện gì cả. Tốt nhất là nhanh chóng thả tôi ra. Hạng Cô Thành cười nói Anh là bị thương quản gia của hàng gia chúng tôi Hôm nay anh sẽ không còn có cơ hội sống sót ra khỏi cái kho băng này đâu Nhưng mà tôi lại có thể là đáp ứng anh Nếu như anh đồng ý thành thật trả lời câu hỏi của tôi thì tôi có thể cho anh một cái chết thống khoái đó. Anh phải biết rằng có đôi khi ngay cả chết thống khoái một chút thôi cũng chính là một điều hy vọng xa vời đó. Sắc mặt của đồng thiên bảo hoàn toàn thay đổi, sắc mặt của Kiều Hiểu Minh thì cũng vô cùng khó coi. Anh ta và đồng thiên bảo đều đã bị đánh đến và bắt cóc tới nơi này. Kết quả đồng thiên bảo thì rất thảm mà kết quả của anh ta thì tất nhiên cũng sẽ không có chỗ nào tốt rồi đồng tiến bảo khé chân môi tức giận chừng mắt nhìn tới hạng cô thành hạng gia cậu <cười> anh muốn giết lão gia tử thì cứ việc ra tay là được rồi nếu như lão gia tử đây hờ một tiếng cũng không tính là anh hùng hảo hán hạng cô thành mỉm cười nói không vội đâu trước khi giết anh tôi có chuyện muốn hỏi cho rõ ràng vệ sĩ thần bí chừng mắt ở bên cạnh tống Sinh đỉnh rốt cuộc là ai rốt cuộc có này địch gì đồng tiến bảo cùng với cả kèo hiểu minh nga vậy Tuy rằng ở trên khuôn mặt không có thay đổi gì, nhưng trong lòng của hai người đều đã điên cuồng và nhảy dựng lên một chút. Ở trong lòng hai người đều nghĩ, quả nhiên là hướng về phía của thiếu soái. hạng gia đã nghi ngờ trên bác chính là thiếu soái. Hạng câu tài nhìn tới hai người Động Thiên Bảo cùng với cả Kiều Hiểu Minh từ từ rồi lại nói. Hai người các người, ai có thể trả lời nghi vấn của tôi đây? Kiều Hiểu Minh mở miệng đầu tiên. Tôi không biết anh ta, tôi chỉ ra mắt với Động Kha. Mới lần đầu tiên đụng phải anh ta Hàng kiên sinh Anh bắt cóc nhầm người rồi Thả tôi đi đi Hàng cố thành nắc đắt đầu Đây không phải là câu trả lời mà tôi muốn Đồng thiết bảo liền nói Trần bắn còn có thể là ai chứ Anh ta chính là thiếu thá của quân Bắc Cảnh đó Thiếu soái của chúng tôi Tự mình sắp xếp anh ta tới bảo vệ thiếu soái phù nhân Hàng gia của các người không nên rằng Bắt nạt người quá nhiều Nếu không thì đến lúc đó Thiếu soái chúng tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu Hàng cố thành thì cười cười, đây cũng không phải rằng là đáp án thật sự đâu. Thân phận Trần Bắc này hẳn chính là thân phận giả. Tuy rằng hồ sơ của anh ta trong quân đội là đầy đủ, nhưng mà tài liệu của anh ta chính là giả mạo. Thậm chí tôi cũng đã phái người đến nhà anh ta kiểm tra, cha không có người này. Quân Bắc Cảnh trợ giúp Trần Bắc giả mạo hồ sơ trong quân đội. Trần Bắc này thật sự nội hại tới như vậy, thân phận thật sự của anh ta xuất cuộc là ai? Hàng câu thành nhìn tới Đồng Thiên Bảo cùng với cả Kiều Hiểu Minh mìm cười rồi đi nói Cứ như vậy thì tôi sẽ cho các người một cơ hội Các người ai chịu nói cho tôi biết Thân phận bí mật của Trần Bác tôi liền cho người đó một con đường sống Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một Hai người các người Chỉ có một người có thể sống thôi Ai chịu nói cho tôi biết Thì người đó sẽ có thể sống Sáng mặt của Đồng Thiên Bảo cùng với cả Kiều Hiểu Minh Là một lần nữa biến đổi Nhưng hai người đều không có mở miệng nói Hàng cố thành cười đổi, hai người của các người không muốn nói rằng không sao. Hoàng Bá Cường Hoàng Bá Cường hiểu ý móc ra một thanh dao găm sắc bén, cười dữ tợn nên đi tới chỗ của Đổng Thiên Bảo, giơ tay giang dao liền xuống một đao không hăng đâm vào đùi của Đổng Thiên Bảo. Biểu cảm trên mặt của Đổng Thiên Bảo chỉ trong nháy mắt đã liền bị bóp méo, vẻ mặt thật là đau khổ. Nhưng mà anh ta hờ cũng không hờ lấy một tiếng. Hoàng Bá Cường có chút bất ngờ, cười nhèn từ từ chuyển động dao cam ở trong tay ánh mắt của đồng thiên bảo chọn chọn hơn ở trên con mắt thì tất cả đều chính là tơ máu cả khuôn mặt thì cũng đều là bởi vì cái sự đau đớn cực độ mà đã hoàn toàn bóc méo ngò hôi thì như mưa nhưng anh ta lại cắn rằng sống trên hờ cũng không hờ một tiếng hoàng bá cương trả tay rút dao cam ra nhìn tới đùi của đồng thiên bảo máu thịt bè bét không khỏi tán tượng để nói đều nói rằng binh sĩ quân bắc cảnh đều là làm mạng sát cậu cái tên từ quân bắc cảnh nuôi xuống này thật đúng chính là có hai phần cốt sắt đó nha hoàng bá cương nói xong thì lại sách sao cam tới đâm máu kia đi tới trước mặt của kiều hiểu minh hít mắt nhẹ nói còn cậu thì sao nói khầm. kiều hiểu minh đầu đầy mồ hôi cắn răng không có nói gì hoàng bá cương thì nắc đầu đột nhiên cũng vung một đao đâm vào đùi của kiều hiểu minh a kiều hiểu minh phát ra tiếng kêu thảm thiết thề liền hoàng bá cương chừng mắt nhìn tới kiều hiểu minh Một bên chậm rãi chuyển động sao khầm, một bên cười giữ tận điện hỏi, nói không. Kiều Hiểu Minh kêu rất tạm thiết, nhưng bất ngờ chính là anh ta kêu cực kỳ thế thảm, nhưng mà cái gì thì cũng không chịu nói. Đồng Thiên Bảo chính là một người đàn ông kiên cường, tăng thêm đào phụ, hờ thì cũng không hờ một tiếng. Kiều Hiểu Minh nhìn thì tương đối hẹn nhát, bị thương liền à đã phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi, nhưng mà thế này chỉ kêu thảm thiết, nhưng cũng không có chịu nói cái gì cả. Hoàng Bá cường không phục niềm nói Được không tin Không giải quyết được hai người các người Nói xong Ông ta chuẩn bị tiếp tục tra tấn Hàng cầu thành lúc này thản nhiên mở miệng Hoàng Bá cường Chút chuyện nhỏ này Giao cho thủ hạ làm là được rồi Hắn ta nói xong Chỉ vào một người đàn ông áo đen ở bên cạnh Anh đến đi Anh thay phiên nhau Hãy tra tấn với hai người bọn họ Cứ cách làm phút Thì lại một sao Để xem xem bọn họ Ai sẽ chịu không nổi trước Ai nói trước đây Toa áo đen gật đầu, chất nải nhiên hỏi: "Nếu hai người bọn họ đều không chịu nói rõ thì sao ạ?" Hàng Cấu Thành nhìn tới Đậu Thiên Bảo cùng với cả Kiều Hiểu Minh cười nói: "Vậy thì anh cứ liền đem người của bọn họ tới Thiên Đao Vạn Quả đi. Nếu như hai người bọn họ chịu đựng được Thiên Đao Vạn Quả, vậy thì cho hai người bọn họ chết đi. Giác từng miếng thịt, đó chính là Thiên Đao Vạn Quả." Thua hạ áo đen sử tận cười điên dại: "Thỏa khả rõ." thuộc hạ cam đoan chuông đào sẽ rất chú ý và làm cho bọn họ đau đau mà lại không muốn sống nhưng mà lại khiến cho bọn họ chỉ trong thời gian ngắn thì lại không có chết được nếu như bọn họ vẫn không chịu thú nhận vậy thì hai người bọn họ thật sự phải nếm mùi vị của thiên đau vạn quả xoài hàng cố thành mỉm cười nói vậy thì nơi này sẽ là gia cho các người hoàng bá cường chúng ta đi ăn cơm trước ăn no rồi trở về để xem kết quả hoàng bá cường vội vàng để nói Vâng, hạng tiên sinh, tôi đã dặn đầu bếp của Yêu Quyệt Nâu làm những món ăn ngon nhất. Chúng ta hiện tại cùng với cả ngày đi qua. Khu phố ở Vẹt Dòng Tống Sinh Đình đang ăn cơm với cả gia đình. Trần Ninh đang nói chuyện với Tần Tướng ở Ban Công. Tần tước hạ giọng điện nói Thiều xoáy, đại sự không tốt rồi. Trần Ninh kinh ngạc nói, đã xảy ra chuyện gì? Tần tước liền nói Tôi vừa mới biết được, đồng thiết bảo mất tích, nghe nói hình như là cũng đã bị một người thật bí bắt cóc đi Trần Ninh dữ mạnh Tuy rằng đầu Thiên Bảo bị thương xuất ngũ Thực lực không bằng năm đó ở trong quân Nhưng mà thực lực của anh ta Đối với những người bình thường để mà nói Thì cũng coi như là không tầm thường xoài Hơn nữa, bây giờ anh ta chính là Bá chủ ngầm của thành phố Trung Hải Ở mảnh đất nhỏ Trung Hải này Ai mà dám động tới anh ta chứ Tần Tước liền nói Người ở thành phố Trung Hải Tất nhiên không có mấy người dám động tới động Thiên Bảo rồi Nhưng mà người của phương Bắc Cũng chưa chắc sợ động Thiên Bảo đâu Thậm chí thì là căn bản cũng sẽ không có coi Động Thiên Bảo là chuyện đáng kể gì cả. Trần ninh điện nói, cô nghi ngờ là người của hạng gia làm sao? Tân Tước điện nói, không phải thiếu xói ngày vừa mới giáo huấn hạng gia, hạng quản gia, hạng yến sao? Hơn nữa, tay chân của hạng yến còn đã bị thủ hạ của Động Thiên Bảo đánh gãy. Nếu như hạng gia trả thù Động Thiên Bảo, vậy thì cũng hợp tình hợp lý. Trần ninh can dẫn, Cô lập tức dùng tài nguyên của các bộ phận, nhanh chóng tra rõ nơi ở của Đồng Thiên Bảo. Tần Tước liền nói, vâng. Chỉ qua 10 phút, Tần Tước liền đem được tin tức động Thiên Bảo. Cô vội vàng đến báo cáo với Trận Linh Đận nữa. Thiêu xoái, điều tra rõ rồi, là một tên là Hoàng bá Cường, dẫn người bắt cóc động Thiên Bảo. Đồng thời người bị bắt cóc còn có cả là Kiều Hiệu Minh. Đồng Thiên Bảo cùng với Kiều Hiệu Minh đã bị bắt cóc đến một nơi, tên chính là Kho Băng cựu Lòng, sống chết không rõ. Cô nói đến đây, liền nói thêm. Tên Hoàng Báo Cương kia cùng với cả hãng gia ở thủ đô có rất nhiều quan hệ. Trần Ninh chậm chậm để nói. Cô lập tức phái người đi cứu động thiên bảo cùng với cả kiều hiểu mình. Tần thước vừa định mở miệng liền đáp, thì Trần Ninh lập tức đổi miệng. Thôi bỏ đi, vẫn là tôi tự mình đi một chuyến thì hơn. Phòng băng cựu lòng Ở trong kho băng, vết máu loang lộ, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nộng đậm. Một người đàn ông mặc đồ đen đang cầm một con dao khăm đậm máu Trước mặt của hắn, hai người động thiên bảo cùng với cả kiệu hiểu minh đều đã biến thành gầy máu rồi Trên người đã có hơn tới 10 đường sách sâu nông không đều, nhìn thấy cũng rất là kinh hãi Trung quanh thì có hơn tới cả 10 thủ hạ, ngồi trồm hoặc ngồi hút thuốc uống rượu Có hứng thú nhìn tới người áo đen nghiêm hình trà tấn kia Chật chật, miệng của hai tên này đúng thật là kiên cố nha Được rồi, một người từ đầu đến cuối cứng rắn không có lên một tiếng Một người khác thì kêu thảm thiết không dứt Mà thậm chí còn nhiều lần là hồn mê Nhưng mà hai người chính là cái gì cũng không chịu nói Đúng là hai cái đồ đi tiện mà Người đàn ông áo đen ném máu tươi trên dao khám Nhìn tới đồng thiên bảo ở trước mắt Cười dữ tận điệt nói Lại tới lượt mày rồi đó Mày kiên trì không khai rõ Nếu như mày không khai rõ Vậy ta liền cắt cái mũi của mày xuống Đồng thiên bào bị trói treo tay chặt lại cả người toàn là máu tươi anh ngẩng đầu nhìn tới người đàn ông áo đen ở trước mắt này đột nhiên hửng một tiếng phun ra một huyết đầm lên trên mặt của đối phương anh ta nhếch miệng cười đạnh nói chào trai lục lão tử ở chiến trường bắc cảnh chém giết cảnh thường gì chưa từng thấy qua chứ mày có gan bây giờ liền giết lão tử đi người đàn ông áo đen bị động thiên bào phì báng hắn vừa kinh hãi vừa tức giận nghiền chặt bàn tay lau vết đầm ở trên mặt một cái giận dữ điện nói mày muốn chết, <cười> tao lại hết lần này tới lần khác mày muốn mày cho mày sống không bằng chết đó, tao trước tiên cứ cắt mũi của mày xuống, ta xem rằng nào mày còn có kiêu ngạo được hay không. nói xong tay trái của anh ta nắm lấy cổ họng của đồng thiên bảo, dao găm trong tay phải giơ lên cao, liền gọt xuống hướng mũi của đồng thiên bảo. Cái đám đã thủ ở xung quanh thì ai nấy đều nhao nhao kêu lên ầm ĩ. ở trong lòng của đồng thiên bảo dâng lên một sự tuyệt vọng, nghĩ ở trong lòng rằng lần này thật chính là xong rồi. Nhưng đúng lúc này, cửa băng của kho hầm Nên ầm ầm một tiếng lớn bị người mỡ đạp ra Động tác của người đàn ông áo đen dừng lại Hắn ta chậm rãi quay đầu lại Cùng với cả mọi người ở hiện trường Đồng loạt nhìn về phía cửa Sau đó liền nhìn thấy một bóng người cao ngất Mang theo một bóng dáng cao gầy xinh đẹp đi vào Chính là Trần Ninh và cả tận tức tới Trần Ninh hút nước lá anh nhìn thấy máu tươi nang nổ trên mặt đất, lại thấy hai người động thiên bảo cùng với cả kiều hiểu minh đang hắc hối Sắc mặt chầm xuống, trong ánh mắt hiện lên một luồng sát khí. ở trong mắt của Tần Tước cũng nổi lên là lửa sân ầm ầm, mười mấy thủ hạ của hoàng bá cương ở hiện trường, nhau nhau cầm dao phay cùng với cả ông sắt giận dữ nhìn thấy trần ninh cùng thần tướng. người áo đen tần thủ thì cũng nhíu mày nhìn thấy trần ninh. tôi mày là ai? trần ninh lạnh lùng nói người đến đưa các người xuống địa ngục đó tần thọ nghe vậy thì gần xa chân nọ một nụ cười, <cười> cọp ngáp Khẩu khí không nhỏ nha tao chỉnh đốn tên này trước sau đó sẽ cùng tụi mày chơi đùa xong hắn nói xong thì giơ tay hung hăng sơ đao muốn xẹo về phía mũi của động thiên bảo trần ninh lạnh lùng liền nói làm cản nói trong nháy mắt thôi thì mẫu thuốc ná ở trong tay của anh ta liền được bắn ra một đầu mẩu thuốc ná nhỏ này giống như là một viên đạn phi xa vậy Ba, một tiếng vang lên Tiên lửa bắn văng khắp nơi Màu đầu thuốc lá đánh trúng cổ tay của tân thủ đang cầm sao Đồng thời còn vang lên một tiếng gãy xương vỡ vụn nhỏ Lắc lờ Con dao găm rơi xuống dưới đất Tân thủ phát ra một tiếng khờ thảm thiết Trẻ nấy cánh tay phải bị thương Đuổi về phía sau phải bước Hắn ta nhìn thấy cổ tay xương của mình Không dám tin nhìn tới vẻ phía của Trần Ninh Về mặt kinh hãi tới gần chết Người đàn ông này phi ra một điếu thuốc nhỏ Vậy mà lại đánh vỡ được xương cổ tay của hắn ta. Trời ơi, điều này quá náo khẩu khiếp rồi. Đồng thiên bảo tránh được một khiếp, còn có cả kiều hiểu minh đang hấp hối ở bên cạnh nhìn thấy trận đình thì đều không nhìn được nộ ra vẻ mừng rỡ, cùng với cả một giọng kêu lên trợ tiền sinh. Trần Ninh liền nói: Hai người các người chịu khó rồi. Các vị yên tâm, những tạp trùng này đều sẽ không chạy thoát được đâu. Tần thức đem những thứ tạp trùng này toàn bộ nhân đạo sẽ chết tiền. Tần thức lạnh lùng liền nói: Vâng. Tân thủ ôm tay phải bị thương, kinh hái, can dặn thủ hạ xung quanh. Mọi người hãy cùng nhau động thủ, giết hai người bọn họ. Giết! Hơn mười thủ hạ cầm vũ khí rộng lên. Khuôn mặt xinh đẹp của tần tước, có chút hạm xương, bước nhanh điện gành toán. Vô vô, chỉ trong nháy mắt, cô na vào trong một đối thủ, như là một tia chớp vạch ra mấy đào. Sau khi na vào, đối thủ mới chia năm xẻ bảy, liền đã đầu bay đẩy đất. Cao thủ ra tay, nhanh, gọn, nẹ. Đám tay chân còn lại nhìn thấy thân thủ khủng bố của Tần Tước Sắc mặt toàn bộ đều đã trở lên biến động Nhưng bây giờ không có thời gian để cho bọn họ sợ hãi hoặc là chạy trốn Sau khi Tần Tước chém giết một đối thủ Thì giống như là một con báo mẹ vậy, mạnh mẽ, nhanh như chớp Xông vào đám địch nhân đang đau ảnh bay toán loạn kia Bất kỳ nơi nào cô đi qua, kẻ thù đều đã bị tan thành Chỉ trong vòng mấy hơi thở thôi Mười mấy tay chân toàn bộ đều đã ngã xuống trong phụng máu. Người đàn ông áo đen vừa kinh hãi vừa tức giận. Dùng tay trái không bị thương, lấy ra một khẩu súng lục. Nhìn là muốn nhắm vào tận thức. Nhưng chị chồng nháy mắt. Hắn vừa mới nhấc khẩu súng lục lên. Thì ánh thao liền chật nói ở trước mắt. Cánh tay phải của anh ta đã trực tiếp bị cắt đứt. Toàn bộ cánh tay cùng với cả khẩu súng lục kia rơi xuống dưới đất. vẻ mặt của anh ta đau khổ. Vừa mới mở miệng muốn kêu thảm thiết thì thiết. Dao găm của tần tướng đâm vào miệng của hắn ta Nưỡi dao đâm xuyên qua kháy Chết ngay tại chỗ Tần tướng chậm rãi rút dao găm về Tay trái ở trên mặt của tân thủ Hơi rụng sức đẩy Cơ thể của tân thủ liền ngã ngựa đầu Ngã xuống dưới đất Tần tướng dưa đào xuống Cắt đứt dây thừng ở trên người của đồng thiên bào Và cả kiều hiệu mình Cô liền hỏi Anh vẫn có thể kiên trì chứ Xe cứu thương sẽ mất vài phút để đến Đồng thiên bảo cười cười Hờ Nhưng tên khốn kiếp này không vội giết chúng tôi Tính toán sẽ là thiên đao phản quả Hai chúng tôi đó Cố ý tránh hạ đau chỗ chí mạng Cho nên đều là vết thương giặt thì thôi Vẫn không chết được Kiều hiểu Minh nhìn thấy Trần Ninh Anh ta cố nén đau đớn dữ dội Run rẩy nói với cả Trần Ninh Thiếu xoái, đây đều là người của hạng xa Bọn họ nghi ngờ thân phận của ngài Nhưng hai chúng tôi không có nói gì cả Trần Ninh khẽ nhíu mày Hạng xa đã nghi ngờ thân phận của anh rồi Anh Thành Nhiên Điền nói: "Lần này hai vị xem như bị tôi nạp đèn nụy rồi." Đồng Thiên Bảo Điền nói: "Thiếu Soái, không có Thiếu Soái ngày thì sẽ không có Đồng Thiên Bảo tôi hôm nay, Mạng của Đồng Thiên Bảo tôi đều là của Thiếu Soái ngày. Chuyện này sao có thể nói rằng là liên nụy chứ?" Kiều Hiểu Minh thì cũng điền nói: "Đúng vậy, trước đây tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với Thiếu Soái, ngài đều tha thứ cho tôi, cho tôi cơ hội. Hôm nay vị Thiếu Soái chịu chút khổ sợ này không có tính là gì." Trần Ninh vốn định sắp xếp Động Thiên Bảo và Kiều Hiệu Minh đến bệnh viện điều trị. Nhưng không ngờ rằng xe cứu thương chưa có đến. À bên ngoài thì đã đến một đám lớn người rồi. Chỉ thấy rằng có một người đàn ông mặt trái có vết bớt màu tím lớn. Mang theo một người đàn ông đỏ hói trùng điền. Còn có rất nhiều thủ hạ áo đen từ ở cửa tiến vào. Hàng câu thành vừa mang thủ hạ đi vào. Vừa người thấy mùi hôi thối thì điện nói. Sao mùi máu tanh tới như vậy? Cái tên tần thủ kia... Không phải là đã phóng máu của Đồng Thiên Bảo Cùng với cả Kiều Hiểu Minh rồi đó chứ Sau khi bọn họ đi vào Đột nhiên nhìn thấy thi thể ở trên mặt đất Máu tươi thì đầy đất Giống như hiện trường của Tô La Địa Ngục Toàn bộ đều sợ tới ngây người Chợt bọn họ liền nhìn thấy Bốn người trận linh Các đồ hạ bên cạnh của Hoàng Cô Thành Đã nhanh chóng tạm xa Nhìn đã vây quanh tới mấy người của trận linh Hoàng bá Cương hạ giọng nói Ở bên tai của Hoàng Cô Thành Người này dáng người cao ngất kìa dàn mạo bình thường không có gì lạ chính là trận bắc đó hàng cố thành như vậy nhịn không được nhìn tới trận Ninh từ ở trên xuống suối cười cười nhưng không cười nói à vốn định xuống tay từ ở trên hai tên này trước trước tiên tìm ra lai lịch thân phận của các hạ nhưng không ngờ các hạ lại tìm được nơi này rồi cũng được thôi nếu như các hạ đã tới đây vậy chúng ta sẽ là sát mặt để giải quyết Trần Ninh lạnh lùng điện nói hàng gia các người thật sự không xuất ờ Nếu như đã cho các người cơ hội mà cũng không có quý trọng, như vậy từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không cho các người bất kỳ cơ hội nào nữa. Mà kệ hạng ra các người, pháo tớ bao nhiêu người ở Trung Hải, đến một người, tôi giết một người. Hàng Cô Thành đưa tay ra. Một tên cao thủ áo đen đã tức hiểu ý. Đem một thanh chiến đao đen nhánh đặt lên trên tay của hắn ta. Hắn trả tay rút chiến đao ra chỉ nghiêng tới mặt đất, kiêu ngạo nhìn tới trận linh. Khẩu khí rất ngang tàn. Tao muốn xem rằng mày có thực lực tương xứng hay không? Hoàng Báo Cương thì hạ giọng điện nói Hạng thiên sinh, chúng ta không cần phải biết rõ trước rằng cậu ta có phải là thiếu xoáy hay không sao Khói miệng của hạng câu thành hơi nhức lên, không cần thiết Người trước mắt này nếu như không phải rằng là thiếu xoáy thì giết thì tiết thôi Còn mà nếu như là thiếu xoáy giấu giếm thân phận thì cũng coi như là giết nhầm mà thôi tần tướng thấy rằng hạng thành này này là muốn khiêu chiến với trần ninh cô theo như bản năng muốn ngăn cản theo cô thấy rằng hạng thành tính là cái gì chứ cũng xứng xà tay với thiếu soái sào nhưng trần ninh lại ngăn cô cản cô này trần ninh thản nhiên nói hàng xa lần lượt khiêu khích đã đem kiên nhẫn của tôi tiêu hao sạch rồi hơn nữa lần này bọn họ dám hạ độc thủ với bạn của tôi bọn họ đã thành công chọc trận tôi tôi sẽ tự mình đối phó bọn họ Trần Đình nói xong, nên đi về phía của hạng Câu Thành. Từ nhỏ, hạng Câu Thành đã được hạng Sa nhận nuôi, từ nhỏ đã được huấn luyện học cách giết người. Sau khi hắn trưởng thành, nhân đã trở thành một trong những lưỡi sao sắc bén nhất của hạng Thành. Mấy năm nay cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng gặp được địch thủ. Trần Bất ở trước mắt này, hiện tại thì xem ra thì rất có thể chính là thiếu soái của Bắc Cảnh, chiến thần của Hoa Hạ Cải Trang. Có thể cùng với cả chiến thần gia thụ, hạng Cô Thành thì tâm huyết dâng trào. Nếu như có thể giết chết được chiến thần, đó chính là vinh dự tới cỡ nợ đây. Ở trong lòng của hắn ta thì nghĩ như vậy, cả người thì máu đều đã sôi trào. Cả người thì cũng ý chí, chiến đấu thật là cao ngất tốc độ của Trần Ninh thì như chậm chạp thôi, nhưng mà chớp mắt đã tới trước mặt của hạng Cô Thành. Trần Ninh vừa mới tiến vào phạm vi cồng kính của hạng Cô Thành hắn, hắn liền động luôn. Chiến đao màu đen ở trong tay hóa thành một vệt sáng, điện quang thạch hỏa như là nửa bộ về phía của Trần Ninh. Một đao của hắn tốc độ cực nhanh. Nếu như một đao chém chúng thôi, hắn có lòng tin sẽ chém Trần Ninh, Ta ta thành ra hai nửa rồi. Nhưng khi lưỡi đao của hắn ta xẹt qua, thì trước mắt của hắn ta thì lại hoa lên. Một đao của hắn ta liền bộ vào trong không trung. Ở bên phải truyền đến một âm thanh lạnh lùng của Trần Ninh, Chỉ có vậy thôi sao? Hạng Cố Thành tức giận, nhìn cũng không nhìn, cột tay liền sụt đến, chiến đao liền đã hướng về phía của âm thanh truyền đến. Thế nhưng nỗi đau của hắn ta vẫn như cũ là bổ vào trong không trung. Hắn phẫn nộ, xuất ra toàn bộ thực lực, triển khai công kích với Trần Ninh, giống như là mưa thò gió lớn. Trần Ninh thì giống như là ung dung đi bộ, dễ dàng né tránh nỗi đau của hạng Cố Thành. Thằng Cô Thành một hơi tiến công hơn tới cả 10 chiều, ngay cả góc áo của Trần Ninh cũng không có đụng được, hắn ta hoàn toàn niềm tức giận, chết cho ta. Hắn ta giận dứ hét lên một tiếng, một đao sắc bén bổ về phía của Trần Ninh, một đao này giống như là cầu vòng núi đến mặt trời, thế không thể đỡ. Ngay cả tần tướng Động Thiên Bảo kêu Yộ Minh cũng không khỏi hơi giật mình, lo no lắng cho Trần Ninh. Chen Ninh thì đối mặt với cả một đao mạnh nhất đã dùng hết toàn lực của hàng cô thành nhưng mà lại không có né tránh đứng ở tại chỗ bất động mãi đến khi lực mạnh của lưỡi đao đè xuống tới tận đỉnh đầu thì anh ta mới đột nhiên giơ tay đền một đao sắc bén này lại bị anh ta dùng tay không bắt lấy Cái gì đồng tử của hàng cô thành đột nhiên mở to đám thủ hạ áo đen của anh ta còn có cả đám người của khoảng Bá Cường toàn bộ đều sợ tới ngây người Chen Ninh lạnh lùng nói chỉ có chút năng lực này kiếp sau hay nhược hiếm đừng có làm nhục quân nhân chúng ta nữa trần ninh nói rồi ở trên tay hơi dùng sức bập trên đầu của hạng cô thành lại giống như là thủy tinh nghiền nát ở trên tay của anh ta hóa thành nhiều mảnh vụn tay phải của trần ninh đấm ra chính giữa mặt của hạng cô thành phịch một quyền của trần ninh đem hạng cô thành đánh tan thành đánh bay cả đối phương hạng cô thành giống như là dẻo đất xây nặng nề ngã xuống dưới mặt đất mắt thấy rằng sống không có nổi. Tràn Ninh lạnh lùng can dặn tận Tức, đem phần hỗn soạn còn lại cùng với cả niên tiến đưa lên đường đi. Về sau hãng xa phái một người đến Trung Hải, tôi liền giết một người, tận Tức liền nói, "Vâng." Sau nói vừa giết, thân hình cô cũng liền chật động. À trong văng khố một lần nữa vang lên tiếng kêu thảm thiết và thê lương. Không lâu sau đó thì nó liền trở lại yên tĩnh. đám người của hãng cô thành cùng với cả hoàng bá cường Toàn bộ đều đã bị diệt chết hết. Trần Ninh thản nhiên rồi nói. Thông báo cho hải quân Hoa Hà đến dọn dẹp mở hỗn độn của chúng ta đi. Trần Ninh còn với tẻ tuần thước mang theo đồng thêm báo kêu hiểu mình bị thiêng chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng khi Trần Ninh đi ngang qua hạng cô thành lại bị một tay của anh ta bắt được chân. Trần Ninh thì dừng bước. Sau đó liền nhìn thấy ở tên đưa tay nắm lấy chân Anh chính là hạng cô thành. Lúc này ánh mắt của hạng cô thành lóe lên. Hắn giấy rùa để nâng khuôn mặt, đỡ máu và cổ họng của mình. Hắn hỏi, anh rốt cùng có phải nàng là chiến thần Trần Ninh hay không? Tôi muốn biết mình chết ở trên tay chiến thần trong truyền thuyết hay là chết trên tay của một quân nhân bắt cảnh bình thường. Trần Ninh nhìn thấy hạng cô thành đang chết bình tĩnh định nói. Tôi là Trần Ninh. Ánh mắt hạng cô thành hiện lên một vẻ bừng tỉnh cười cười. Quả nhiên là như vậy, trên giới của tay anh. Bại không oàn Hắn nói xong thì cũng như một bên phải chết Trần Ninh đi xa Xe cứu thương cũng đã đến Trần Ninh cùng với cả Tần Tiếng Đi cùng với Đồng Thiên Bảo Cùng với cả Kiều Hiểu Minh đến bệnh viện Trong khi đó khu vực Hải quân Hoa Hả Đã được thông báo tới để dọn dẹp mớ hỗn độn Sau khi tu xếp ổn thỏa Thì Đồng Thiên Bảo cùng với Kiều Hiểu Minh Đến ở bệnh viện Trần Ninh mới vừa giải đi Cùng với Tần Tướng trở về tới Hòa Viện sang tần Tống Dính Đình thì đi nằm, Tống Thanh Thanh thì đi học. Tống Trọng Bân và Mã Hậu Đệ thì cũng đã đi ra ngoài. Chỉ còn có Đồng Kha một mình ở nhà. Đồng Kha nhìn thấy Trần Ninh lập tức liền nói. Trần Băng, anh chào về thật đúng lúc. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh phải không? Tần Tức thấy thế liền nói. Các người cứ nói chuyện đi. Tôi phải chạy tới công ty bảo vệ bên cạnh Tống Tiểu Thư rồi. Sau khi Tần Tức rời đi, ở trong phòng khách chỉ còn lại hai người trần ninh còn với động kha trần ninh thấy rằng động kha muốn nói lại thôi anh không khỏi niệm nghĩ không phải rằng nà động kha phát hiện ra manh mối gì rồi chứ xem ra thì thân phận trần bắc này không thể tiếp tục dùng nữa rồi phải mau chóng trở về bắc cảnh thôi nếu không anh thân chính đã thống soái bắc cảnh lại hành vi tự tiện ra khỏi trên khu sẽ phải nổ trần ninh bình tĩnh hỏi đồng tiểu thư cô có chuyện gì không mặt của động kha đỏ bừng cẩn thận nên hỏi cái đó tối qua tôi ăn khuya với anh cuối cùng tôi sai sao trần linh cười nói đúng vậy sao vậy khuôn mặt của đồng kha thì đỏ bừng lên kiên trì nhò rọng lên hỏi tối qua sau khi tôi say rượu còn nói lung tung gì không thế ra đồng kha nghi ngờ tối qua cô say rượu nói lung tung cô càng sợ rằng tối qua sau khi cô say rượu sẽ đem bí mật cô thầm bên anh sẻ cô cũng nói ra vậy nên rằng cô liền nào không còn mặt mũi gặp người nữa rồi Hôm nay cô càng nghĩ thì càng thấp thỏm, càng nghĩ càng không yên tâm, cuối cùng thì kiên trì tới tìm Trần Ninh muốn hỏi rõ ràng tối qua sau khi cô say rượu rốt cuộc có nói lung tung cái gì không. Trần Ninh cười nên nói, "Có." Khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Kha trong nháy mắt liền trắng bệch hoảng sợ nên hỏi, "Tối tối tối qua tôi say thì tôi đã nói cái gì vậy?" Trần Ninh cười nói, "Cô nói bảo tôi, đừng có hiểu lầm, nói rằng cô sẽ thích tôi." Đồng Kha nghe vậy, đầu tiên chính là sững sốt, chả thì nãy có chút xấu hổ. Sau đó cô cẩn thận hỏi, tôi tôi còn nói cái gì khác không? Giống như là tôi đã nói với cả anh những người mà tôi thích ý. Trần Ninh thì nắc đầu, à vậy thì không. Sao vậy, đồng tiểu thư, cô có đối tượng thầm mến sao? Đồng Kha nắc đầu không ngừng, À không không không có đâu, đừng có nói nhảm mà. Kha nắm đều là phủ nhận tất cả. Ở trong lòng của Trần Ninh cười thầm. Đồng Kha nghe nói rằng tối hôm qua mình say rượu không có nói lung tung. Tim đang treo nơ nửng của cô Thì cũng đã có thể buông xuống được rồi Cô khoát tay với Trần Ninh Thôi được rồi, không sao đâu Anh cứ làm việc của anh đi Trần Ninh cười cười, đi ra ban công Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Điền Trừ Áo quân Bắc Cảnh, bình tĩnh rồi nói Hàng Sa đã nghi ngờ thân phận Trần Bắc của tôi rồi Tôi có nguy cơ bị bại lộ. Sắp xếp cho tôi một chút Hai ngày sau tôi chuẩn bị trở về quân Bắc Cảnh Điền Trừ nói Vâng, thiếu xoáy Thủ đô Hạng Sa Hàng Thành vừa mới được Thủ Hạ báo cáo, biết được rằng một đám hạng Cô Thành toàn bộ đã bị diệt, đều chết ở trong hải rồi. Thủ Hạ vừa kinh hãi lại vừa sận. Những vệ sĩ ở bên cạnh Tống Dinh Đình thật là tàn nhẫn, ngay cả người của Hàng gia chúng ta cũng là giảm diệt, lại còn đem toàn bộ đám của Hàng Cô Thành giết chết. Được rồi, rốt cuộc Trần Bắc có lại lịch gì mà lại hại tới như vậy, ngay cả Hàng Cô Thành cũng không phải là đối thủ đây. Hàng Thành bình tĩnh để nói các người không cần phải suy đoán nữa đáp án đã dành dành ra trước mắt rồi có thể dựa vào thực lực của mình đánh bại tất cả cao thủ của dẹp xa có thể chỉ dựa vào một nắm đấm nên có thể đánh bại được tám đại chiến tướng của nội cang còn có thể giết chết tới, tới toàn bộ đám của hạng cô thành trong quân bắc cảnh người thực lực như vậy chỉ có một người này thôi Nó chính là trần đình đó coi như rằng là có tham lang phá quân thất sát ở dưới trướng của cậu ta đi chăng nữa thì cũng không có đại hại tới như vậy đâu thuận hạng nghe vậy và kinh hãi lại vừa mừng kích động sởi thái hạng lão gần đây tu lạc quốc không ngừng ở bên dưới tăng bình quân ở bắc cảnh hiện tại cũng đã chuẩn bị bước vào trạng thái chiến tranh trần ninh thân là thống soái tự tiện ra bắc cảnh lần này chính là có cơ hội tốt để hạng lão ngài tố cáo trần ninh rồi hang thanh cười lạnh liền nói tố cáo cậu ta thì không vội đâu trước tiên cứ nắm lấy nhược điểm của cậu ta rồi hãy nói sau cảnh vệ đinh thanh ở bên cạnh ông ta lại vội hỏi Hạng lão, có phải rằng là cần phái người lập tức đến quân Bắc Cảnh nắm giữ chứng cứ Trần Ninh tư tiện đã rời khỏi chiến khu hay là không? Hạng thành cũng nắp đầu, không còn. Trần Ninh là tổng chỉ huy quân Bắc Cảnh, uy vọng của cậu ta ở quân Bắc Cảnh xét cao. toàn quân trên dưới đều vô cùng thỏa phụng cậu thà. Chúng ta phái người đi quân Bắc Cảnh chẳng những không lấy được chứng cứ Trần Ninh tư tiện rời khỏi chiến khu đâu, mà ngược lại có thể là đánh rắn động dựng đó. Đinh Thành lại nên hỏi: "Vậy chúng ta phải làm gì đây?" Hạng Thành hít mắt thản nhiên nói: "Tôi đã chuẩn bị tự mình đi Bắc Cảnh một chuyến, coi như chính là đại diện cho nội cát tạm thời quyết định đến Bắc Cảnh để an ủi tướng sĩ tiền tuyến." Đinh Thành nghe vậy mới mừng đến nói: "Chúng ta phải thủ hạ xuống quân Bắc Cảnh điều tra trận đình, nhất định sẽ bị cản trở nặng đây." Nhưng Hạng lão ngài đích thân đến Bắc Cảnh Trần Linh thân là tổng chỉ huy quân Bắc Cảnh, lại không có hiện thân ngành đón, như vậy chuyện hắn tử tiện xảy khỏi chiến khu sẽ cũng bại lộ thôi. Đến lúc đó, hạng đảo ngoài có thể nhân cơ hội tố cáo hắn nơi là nhiệm vụ. Lần này chúng ta ít nhất có thể khai trừ được quân hàm của Trần Linh, cách chức Trần Linh thôi. Những thủ hạ còn này cũng đều nho nhao cười. cười. Chào hạng đảo cách chức Trần Linh. Trần Ninh đã biến thành dân thường Đến lúc đó muốn đánh muốn giết Còn không phải rằng là một câu nói của chúng ta hay sao Hàng Thành thì híp mắt Giống như rằng đã nhìn thấy kết cục thê thảm của Trần Ninh vậy Ông ta thản nhiên nói Các người hãy lập tức đi sắp xếp Bên ngoài tuyên bố tôi đi tây cảnh để kiểm tra tình hình Sau đó bất ngờ đi thẳng tới bắc cảnh Để bọn họ trợ tay không kịp Đinh Thành liền nói Vâng thuộc hạ đi sắp xếp ngay Hàng Thành thì lại gọi hắn lại Chờ một chút Đình Thanh liền nói: Hạng Lão à, ngài còn căn dặn gì nữa? Hạng Thành nói: Anh phải còn giả đến Giang Nam ngăn chặn Trần Ninh, đảm bảo rằng ngày mai tôi ở Bắc Cảnh an ủi tướng sĩ, cậu ta không thể trở về Bắc Cảnh được. Đinh Thanh liền nói: Vâng. Hạng Thành liền dặn dò ngăn chặn Trần Ninh, đừng có phái người của chúng ta thì hãy tìm cao thủ ở bên ngoài hỗ trợ. Đinh Thanh lại liền nói: Tuân lệnh, tỉnh Giang Nam, thành phố Trung Hải. Trần Ninh nói với cả gia đình của Tống Sinh Đình sáng sớm ngày mai anh liền trở về Bắc Cảnh. cả nhà Tống Sinh Đình đều ngây ngẩn cả người. Tống Sinh Đình liền hỏi: Trần Bác sao anh đột nhiên trở về Bắc Cảnh vậy? Trần Ninh cười nói: Có thể rằng là do công việc không lặn thốn. Cập trên cảm thấy tôi không thích hợp làm vệ sĩ nhà của thiếu soái phù nhân, cho nên đã điều tôi trở về đi. Tống Sinh Đình liền nói: Tôi thấy anh làm tốt công việc mà anh vừa mới tới ngày đầu tiên đã cứu con gái tôi. Về sau hạng gia đến cây xử cũng đã bị anh giải quyết rồi Có phải rằng anh làm người hạng gia bị thương Cấp trên của anh bị hạng gia đe dọa áp đặt Muốn trừng phạt anh hay không Tôi liền gọi điện thoại cho thiếu soái các anh Trần Ninh một bên vội vàng nói Đừng, quả thật quân khu bắc cảnh có nhiệm vụ hành động quân sự quan trọng Ở bên kia cần nhân thủ Cho nên rằng mới đột nhiên điều cho tôi trở về thôi Thiếu soái phu nhân, cô không cần phải hiểu lầm đâu Nụ nãy tôi đùa với cô mà thôi Tống sinh đình nghe nói rằng là bởi vì quân Bắc Cảnh có hành động quân sự quan trọng, cần khẩn trương để điều cao thủ ở trong quân đội như Trận Bắc trở về. Cô đồng ý trò đi. Cô nói, nếu như có điều gì xảy ra ở biên giới thì tôi không dám ngăn cản anh trở về đâu. Mấy ngày này cũng cảm ơn anh đã bảo vệ gia đình nhà chúng tôi. Nếu như ngày mai anh đi, như vậy tối nay chúng ta cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm gia đình đi. Trần Ninh vui vẻ đồng ý, được. Buổi tối, Trần Ninh cùng với Tẩn Thương cùng Tống Sinh Đình đi ăn cơm tối Gia đình của Tống Sinh Đình đối với Trần Bắc đều rất cảm kích Mặc dù Trần Bắc làm vệ sĩ của Tống gia không đâu Nhưng mà hai lần đi xua tan cấp bách của Tống gia Tống Thanh Thanh thì cũng có chút như đuyến Trần Bắc Cô bé liền hỏi Chú Trần Bắc à, chú trở về quân đội có gặp cha cháu không? Trần Ninh nhìn cười để nói Sẽ gặp Tống Thanh Thanh để nói Vậy chú giúp cháu mang theo một thứ này cho cha cháu Trần Ninh và những người khác tò mò Cái gì vậy Tống Thanh Thanh lấy ra một lá thư của riêng mình Đưa cho Trần Ninh nghiêm túc để nói Hôm nay giáo viên ở trong trường Dạy chúc con viết thư Con đã viết một lá thư cho cha Con muốn nói với cha Thanh Thanh và mẹ đều nhớ cha rất nhiều Chú Trần Bác ạ Chú Trần bác, chú giúp Thanh Thanh đưa bức thư này cho cha đi Trần Ninh nghe vậy Đáy lòng dâng lên một sự ấm áp nhẹ giọng để nói Được Ngày hôm sau Trần Ninh điện cáo từ Tổng Già Đi đến quân khu thành phố Trung Hải Chuẩn bị đi máy bay đặc biệt Trở về Bắc Cạnh Căn cứ quân sự thành phố Trung Hải Nằm ở vùng ngoại ô. Trần Ninh một mình lái xe đến căn cứ quân khu Nhưng mà sau khi ra khỏi thành Anh lái xe nên cảm thấy rằng không đúng Bởi vì sau khi anh ra khỏi thành Anh đang ở trên đường Không gặp phải một chiếc xe hơi Cũng không gặp có một người qua đường Điều đó không ổn Ngay khi Trần Ninh ý thức được rằng Có điều gì đó không ổn ở phía trước đường thì bỗng nhiên chuyển đến một tiếng động cơ xe hơi ầm ầm. Sau đó liền nhìn thấy rằng phía trước đường xuất hiện một chiếc SUV bọc thép gạch gạch màu đen, được biết đến như là một chiếc xe tăng đường bộ UCA vậy, có khả năng chống đạn rất mạnh mẽ. Chiếc UCA màu đen này giống như là một chiếc T-SAC vẫn nổ đối mặt với cả chiếc xe cờ đỏ của Trần Ninh không hăng đụng tới. Càng muốn chết chính là ở phía sau xe của Trần Ninh còn có một chiếc hầm. Phiên bản của quân sự màu đen. Phiên bản quân sự Hummer cùng với cả có thể là chống đạn được. Guka cùng với cả Hummer, một chiếc một sao hông hăng đâm vào chiếc xe cỏ đỏ của Trần Ninh. ầm ầm, một tiếng động lớn kinh thiên động địa, ba chiếc xe hung hăng đâm vào nhau, âm thanh dọa người. Nếu như là một chiếc xe khác đã bị chiếc Guka cùng Hummer phiên bản quân sự kẹt chiếc sau đó, đoán chắc rằng thì đã là vỡ thành tới một đống sắt vụn xoài. Nhưng chiếc xe cỏ đỏ này là của Trần Ninh, chính là một chiếc xe cỏ đỏ cấp chuyên dụng của thủ trưởng, chi phí tới hơn 20 triệu tệ, có khả năng chống đạn và chống bịt mạnh mẽ. Do đó, chiếc xe cỏ đỏ mặc dù bị kẹt trước sau nhưng không có bị hư hại. Sau khi ba chiếc xe đâm vào nhau, hiện Trường trở lên im lặng Dây kế tiếp, cửa của chiếc xe Coca và Hummer gần như là cùng nhau liền mở ra một người đàn ông khôi ngô mặc một chiếc áo tràng màu đen đeo mặt nạ và nhuộm tóc bạc đi xuống từ ở xe kuca một cô gái sáng người thon dài mặc quần áo bó sát có một mái tóc xoăn đỏ ở trên khuôn mặt xinh đẹp có biểu tượng kỳ lạ từ ở trên xe xuống hai người này chính là sát thủ hàng đầu của đông nam á người đàn ông tên là hòa vân tả thần người phụ nữ chính là ngọc diện la sát hòa vân tả thần cùng với cả ngọc diện la sát bình thường chính là dòng thần chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi. Có đôi khi mấy năm không có xuất hiện, nhưng mà mỗi lần xuất hiện thì đều là bỏ lại gió tanh mưa máu khiến cho người khác phải chấn động. Lần trước bọn họ xuất hiện đã là 2 năm trước. Hai người tàn sát đẫm máu một bộ lạc vũ trang ở một tiểu quốc gia Đông Nam Á, chém giết đến tới đại tù trưởng của bộ lạc vũ trang, còn giết sạch hơn một, hơn 5000 quân dân ở trong bộ lạc Lúc ấy khiến cho thế giới phải giật mình Sau đó thì họ lại biến mất trong khoảng một thời gian dài Không ngờ hôm nay cái cặp ma vương này thì lại xuất hiện ở chỗ này Hỏa vân tà thần cùng với cả Ngọc Diện Na Sát Sau khi hai người xuống xe, bước chân u ám đi tới hai bên của chiếc xe cỏ đỏ kia Ngọc Diện Na Sát nhìn thấy chiếc xe cỏ đỏ bị hai chiếc xe đâm Ở bên trong không có động tĩnh gì Cô Nà Ma không nhịn được liền nói Anh ta có thể chết rồi hay không? Họa Vân tà thần thì bình tĩnh nói Hẳn là không dễ dàng như vậy đâu Nếu anh ta dễ dàng chết như vậy Hàng gia cũng không cần phải tốn tới nhiều tiền như vậy Để mời chúng ta xả tay. Và mấy giấc này Cánh cửa của chiếc xe cỏ đỏ cũng đã được mở ra Sau đó một chân măng giày chiến Màu đen suối ra Một bóng người cao ngất liền từ ở trong xe cỏ đỏ đi ra Chính là Trần Ninh Vụ tai nạn vừa rồi Khiến cho túi khí ở trong xe của cỏ đỏ bật ra Túi khí đập mạnh vào mặt của Trần Ninh Nam vỡ cả mặt nạ ra người đặc biệt ở trên mặt của Trần Ninh kia. Trần Ninh giơ tay lên nên đã xé mặt nạ mỏng như cánh cờ rổ xuống, lập tức lộ ra một gương mặt tấn tố thật sự của anh ta. Ngọc Diện Na sắt kinh ngạc, hả, tên này còn có thể biến mặt sao? Trần Ninh lạnh lùng nhìn tới hai sát thủ định cấp ở trước mắt, lạnh lùng điện nói: các người ngay cả tôi là ai cũng không biết, liền dám tới giết tôi sao? Hoa vân tà Thần khi khi cười nói. Người khác xa giá một tỷ mua đầu của anh, mà kệ anh là ai, hôm nay anh đều là chết chắc rồi. Khóe miệng của Trần Ninh hơi nhếch nền. Một tỷ mua mạng của tôi, xem ra mạng của tôi cũng thật sự rất rẻ rồi. Hai người hỏa vân tà thần cùng với cả Ngọc Diện Na Sát, không khỏi nhìn nhau một cái. Một tỷ còn rẻ xong. Trần Ninh cười cười nhưng không cười, lại nhìn tới hai người trước mắt thản nhiên nói. Tôi thấy rằng tính mạng của hai người các người so với tôi đắt hơn đó. Màng của hai người các người ít nhất phải đáng xá tới 5 tỷ Hỏa vân tà thần cùng với cả Ngọc Diện Na Sát Hai mặt lại nhìn nhau một cái Tiểu tử trước mặt này nói rằng những thứ này là có ý gì đây Chẳng lẽ rằng là chết đến nơi rồi, nói nhạm ư Hay là tiểu tử này rất có tiền, muốn tiêu thêm tiền để mà trục mạng Hỏa vân tà thần hiếp mắt lạnh lùng điện nói Anh muốn nói cái gì? Ngọc Diện Na Sát cũng có hứng thú nói Chẳng lẽ anh muốn trục mạng sao? Trần ninh gật đầu Đúng vậy, chuộc mạng. Hai người của họa vân tà thần cùng với cả Ngọc Diện la sát nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng người. Bọn họ nhận không ít nhiệm vụ giết người. Hơn nữa, khi thực hiện nhiệm vụ giết người, cũng đã gặp không ít người bị giết trước khi chết đưa ra yêu cầu dùng tiền chuộc mạng. Nhưng mà cách làm của hai người bọn họ đều chính là đem tiền chuộc lấy đi, sau đó lại là giết chết người. Điều này đúng chính là vô duyên vô cớ Tự nhiên lại dây xưa ra một chút tiền Mà lại còn có thể hoàn thành được Nhiệm vụ của cả người thuê Những điều như vậy lần nào thì cũng đúng Tiểu từ trước mắt này Cũng là muốn trục mạng Ngọc Diện Na Sát ngoài cười nhưng trong không cười Chật chật, trục mạng mà nói Trước tiên thì chúng tôi muốn nghe tiền chuộc là bao nhiêu Chân Ninh mỉm cười nói Tôi vừa nói rồi, ít nhất 5 tỷ Hòa Vân và Tà Thần Cùng với cả Ngọc Diện Na Sát Nghe vậy thì đều vui mừng Họa văn tà thần giữ tận cười điện nói, Già tốt, nếu như anh thật sự có thể đưa ra 5 tỷ trục mạng, Vậy thì chúng ta có thể tha không có giết anh. Ngọc diện na sát cảnh cáo: Nếu anh như dám dọa trò gian trá, Vậy chẳng chẳng những anh sẽ chết rất thảm, Mà chúng tôi còn có thể tìm đến nhà của anh, Đem toàn bộ người nhà của anh siết sạch đó. Trần Ninh nắc nắc đầu cười nói, Các vị đại khái có chút hiểu lầm rồi. Tôi nói trục mạng, Không phải rằng là nói tôi muốn trượt mạng, Mà chính là nói hai vị các hạ muốn chụp mạng đó Nếu như các vị muốn sống sót Ngoan ngoãn trả 5 tỷ tiền chụp tội Tôi có thể tha cho các vị một chút Tiền chụp tội của các vị Cũng sẽ dùng để làm từ thiện thôi Xem như là bù đắp cho tội ác Mà hai vị đã phạm phải mấy năm nay Cái gì Hòa Vân Tà Thần cùng với cả Ngọc Diễn Na Sát Nghe được lời này của Trần Ninh Đều sợ tới cái người Tiểu từ trước mắt này Có phải rằng là kẻ ngốc hay không chết đến nơi rồi vậy mà ngược lại còn yêu cầu hai người bọn họ trả tiền chuộc mạng hòa vân tà thần cực kỳ nản giận hóa liền cười mặt của ngọc diện na sát thì cũng xương giá ngọc diện na sát này nụng nói anh dám đùa dơn chúng tôi anh là người đầu tiên đó Ánh mắt sau mặt nà sắt thép kia hòa vân tà thần phẫn nộ trợn mắt nhìn thấy trần đinh tôi cảm đoạn anh sẽ là người chết thảm nhất đó nói xong hai người liền đồng loạt tốc độ nhanh tới cực hạn Chỉ có thể nhìn thấy hai bóng sáng mơ hồ nào tới phía của Trần Ninh. Hỏa vân quyền Hỏa vân tà thần thì giơ tay lên chính là một quyền đánh về phía đầu ngực của Trần Ninh. La sát chân Ngọc diệm la sát, chân cũng tung lên một cước một chân sắc bén phung về phía của đầu chân của Trần Ninh. Đối mặt với hai sát thủ của giới ma phương liên thủ công kích, Trần Ninh thì vẫn thong song bình tĩnh như trước. Anh ta giơ tay trái lên đón một cước sắc bén của Ngọc Diện Na Sát. Cạch. Một cước này của Ngọc Diện Na Sát cho dù có là cây cối bằng thùng nước thì cũng có thể là một cước chặt đứt. Cho dù có là châu, thì cũng có thể một cước đá chết. Nhưng mà một cước sắc bén của cô ta quét ở trên tay trái của Trần Ninh thì lại giống như là quét tới tấm thép vậy. Chân phải bị chấn động truyền đến một trận đau đớn. Khuôn mặt đau đớn của cô ta nào đã nuôi ra phía sau. Trần Ninh thì trước tiên tiếp một cước của Ngọc Diện Na Sát, sau đó thì cũng dơ một tay lên tiếp quyền, tiếp nhận nắm đấm của Hỏa Vân Tà Thần. Nắm đấm của hai người đều đã mang theo ác phong, giống như rằng hai khối sao băng đâm vào nhau vậy, hùng hăng đụng vào nhau, ầm ầm, nắm đấm chạm vào nhau, hiện trường vang lên tiếng nổ lớn như là sấm sét. Trần Ninh cùng với cả Hỏa Vân Tà Thần chân đặt ở giữa mặt đất đều đã sôi trào như nước sôi. Ngay sau đó, Hỏa Vân Tà Thần nên kêu xin lên một tiếng, đạp đạp nên tục tới 6-7-8 bước, lúc này mới biến cứng ổn định được thân hình. Trần Ninh thì tiếp quét chân trước, sau đó thì lại phá quyền đầu. Điều này làm cho Ngọc Diện Na Sát cùng với cả Hỏa Vân Tà Thần đều nộ ra một vẻ khiếp sợ. Tiểu từ trước mặt này, sao thực lực lại mạnh tới như vậy? Trần Ninh đứng quanh tay, lạnh lùng nói, xem ra tôi cho các người cơ hội cứu chuộc. Các người không có ý định quý trọng nữa rồi Họa vân tà thần cùng Ngọc Diện Na Sát nhìn nhau một cái Hai người ý thức được rằng lần này gặp phải rắc rối rồi Phải lấy ra tất cả bản lĩnh Thì mới có cơ hội đánh bại được đối phương Ngọc Diện Na Sát liền nói Tà thần, thực lực của Tây này rất mạnh Là chúng ta chưa từng thấy ở trước đây đó Chúng ta đều không có nửa chỗ đảm bảo được lợi ích rồi Lấy toàn bộ thực lực cùng đánh ra liều mạng đi Họa vân tà thần nhỏ giọng để nói giết. Nói xong, hắn đã dẫn đầu di chuyển, một cước lên nhảy vọt, thân thể ở trên không trung, vạch ra một vòng cung hoạt mỹ. Hắn đã đứng trước mặt của Trần Ninh, hỏa văn quyền, thức thứ hai, long trời lỡ đất. Năm đấm của hắn lại đến từ trên trời, không khí trung quanh năm đấm đều đã bị bóp méo, phát ra những tiếng giít bén nhọn, khí thế tới dọa người. Trần Ninh hưởng ảnh giơ tay trái lên, bạt Bàn tay trái của Trần Ninh lại vững vàng, mắt nấy nắm đấm của hỏa vân tạ thần. Cái gì? anh mắt của hỏa vân tạ thần nổ ra một vẻ mặt không dám tin. Này có người có thể dùng là tùy ý tới nắm đấm của hắn ta mắt như vậy sao? Trời ơi! Chờ từ trước mắt này xuất cục là quái vật gì vậy đây? Trần Ninh không đợi cho hỏa vân tạ thần tựa trong khiếp dạ phản ứng lại, Tay phải của anh ta không hang một quyền đặt lên trên mặt của hỏa vân tạ thần. ầm um, Nằm đầm của Trần Đinh đánh vào mặt của mặt nạ sắt thép của hỏa vân tạ thần kia. Rắc rắc, mặt nạ sắt thép hình thú ở trên người của hỏa vân tạ thần liền giống như là một đống đồng lát vỡ vụn tực mạnh. Đồng thời thì một làn xương máu từ trên mặt của hỏa vân tạ thần cũng văng ra. Mặt hắn hõm sầu, vẻ mặt đầy máu bẩn, kêu thảm thiết cũng không thể phát ra. Đầu tiên chính là đầu đã di chuyển về phía sau Sau đó thì nực trùng kích cực lớn Mới kéo theo thân thể của anh ta Bày ra phía sau Dầm. Nhưng mà nốt khỏa văn tà thần Rơi xuống dưới đất Thì đã chính là chó chết không nhúc nhích rồi Tà thần Ngọc Diệm Na Sát thấy đồng bọn của mình Đã bị Trần Ninh đánh chết Phát ra một tiếng dân dị đau tới thấu tim gan. Cô ta nhiều nính nhào Về phía của Trần Ninh Triển khai tấn công mưa tòa xóa lớn Trần Ninh bay lên một cước, bộp một tiếng Chính là mặt của Ngọc Diệp Na Sát Ngọc Diệp Na Sát gào thét Trong nhảy mắt đột nhiên dừng lại Cơ thể bay ngược ra ngoài Ngã xuống bên cạnh của Hỏa Vân Tạ Thần Hai người vốn chính là Thư Hùng Ác ma Ở trong giới sát thủ Hiện tại này là một cặp uyên ương Vong mạng rồi Trần Ninh đảnh đồng nhìn tới thi thể của Hỏa Vân Tạ Thần Cùng với cả Ngọc Diệp Na Sát Trong mắt có thêm một vẻ nòi đắng Nếu như anh đoán không sai Hạng Sa đã đại khái biết rằng. Anh đã tử tiện ra khỏi Bắc Cảnh, chỉ sợ rằng hạng thành đã dùng chuyện này nạm văn. Anh nhìn về phía Bắc tự tự nói, xem ra mình phải dành thời gian mau chóng trở về Bắc Cảnh thôi. Đúng lúc này thì một cặp xe quân đội lại cạo thét mà đến. Thì gia Vương Đạo Phương mang theo rất nhiều binh sĩ chạy tới. Vương Đạo Phương phát hiện rằng Triển Ninh không kịp thời xuất hiện ở quân khu Hải Hoa Họa. Thì ông ta gọi điện hỏi tận thức, lại kinh ngãi rằng Triển Ninh sớm đã đi rồi ông ta liền đoán được có thể rằng thiếu soái gặp phải sát suối ở nửa đường vì thế ông vội vàng dẫn dắt một đội vội vàng tìm tới thiếu soái lúc này ông ta mang theo rất nhiều binh sĩ chạy tới quân quýt điện nói thiếu soái thuộc hạ đến muộn mong thiếu soái thứ tội trần ninh thì vẫy vẫy tay ông vồ tội nhưng mà hành tung của tôi có thể đã bị bại lộ ông lập tức sắp xếp máy bay đặc biệt cho tôi tôi muốn dùng tốc độ nhanh nhất chở về bắc cảnh vân đạo Phương điện nói tuân mệnh lúc này Một chiếc máy bay đặc biệt của nội các Vốn đã chuẩn bị đi tây cảnh kiểm tra Nhưng thủ trưởng hàng thành Nửa đường lại tạm thời căn dặn Phi hành đoàn thay đổi tuyến đường đi Đi tới bắc cảnh Phi hành đoàn nhận được mệnh lệnh của thủ trưởng Trợn trọt mắt Nhưng bọn họ nào có thể dám nghi ngờ chứ Vội vàng dựa theo căn dặn của thủ trưởng Thay đổi đường tuyến Bắt đầu đi tới bắc cảnh Lúc này hàng thành đang ở trên máy bay đặc biệt của thủ trưởng Vừa đọc báo vừa uống trà Ông ta nhìn bầu trời xanh ở bên ngoài Trong lòng thì cười thành Trần Ninh tôi đến Bắc Cảnh Cậu không ở Bắc Cảnh Chính là cậu xong rồi Vâng thưa quý vị và các bạn Tập truyện đang rất là khai cấn Không biết rằng liệu rằng Trần Ninh có phải kịp hay không Khi mà hạng thành đang ở trên chiếc máy bay Đang ở trên bầu trời và đến tới Bắc Cảnh Mà Trần Ninh thì vẫn còn đang ở dưới mặt đất Hy vọng rằng tập sau Thì chúng ta sẽ thấy rằng được là Trần Ninh có thể về kịp Để sẽ không bị nắm mất cái đuôi Để cho câu chuyện này có thể Được trọn vẹn giống như là cái tên Chiến lòng vô song của nó Bất bại, không có đối thủ Và xin phép rằng tập này đến đây là kết thúc Xin chào và hẹn gặp lại Quý vị và các bạn trong các tập tiếp theo Của bộ truyện này